Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 34 nhân vu Minh tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi đổi mới 2014 đến 11 19 giờ18 phút 04 số lượng từ 328 thấy Đinh nhạcc Dĩ nhiên một người khiêu chiến nhất thời phía trước mấy vì yêu vương nổi giận Khá lắm, bản vương đến gặp gỡ hắn Nói, một vị yêu vương hơi lắc người hóa thành người Cao 3 mét lớn, tay nắm một thanh búa tạ vọt ra Cho bản vương hạ xuống Yêu vương hô to, trong tay búa lớn vung lên Mang theo vù vù gió to, phủ đầu hướng đinh nhạc đánh xuống Đinh nhạc bị tiêu diệt mà đến kinh phong cả kinh Thầm than một thoáng yêu vương thần lực kinh người Thân hình hơi động, vội vã lùi về sau mấy dặm, tiện tay một tay đánh ra. Nhất thời một con số trưởng to nhỏ bàn tay lớn màu xanh hình thành. phạm vi mấy dặm linh khí hội tụ ở trong lòng bàn tay. Để cự trưởng uy thế bóng mạnh thêm. Thần thông phiên thiên trưởng. Cự trưởng một phen liền đem yêu vương che ở phía dưới, hống. Nhân thân yêu vương phát sinh như giá thú sống to Búa tạ từ dưới mà trên một luôn Đánh vào cự trưởng tiến lên Âm Búa tả đánh vào cự trưởng trên Phát sinh một tiếng chấn thiên nổ vang Cự trưởng quang mang liên tục lấp lõi Nhưng là bị oanh hướng lên trên mười mấy trưởng U, V, G, W, M Yêu vương nhìn thấy cũng không có mình tưởng tượng đánh tan cự trưởng không khỏi vầng trán ngưng lại. Trên mặt dày đặc khí lạnh. Hết lớn một tiếng, cho bản vương phá, Múa tạ phát sinh tia sáng trói mắt đâm thủng vòng trời. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, phiên thiên trưởng liền bị yêu vương đánh tan đổ nát ra. Được, Đinh Nhạc thấy này. Hết lớn một tiếng, không lùi phản gần. Đưa tay lại là vỗ một cái. Phiên thiên trưởng trong thời gian ngắn ngưng tụ Đem yêu vương vỗ tới bầu trời Đạp bước tiến lên Lại là một chỉ điểm xa Điểm hướng về yêu vương mi tấm Ngưng tiên chỉ Không được Như nhân tục thần thông bất phàm Phía sau thái ấp yêu vương Thấy này không khỏi cả kinh Vội vã hét lớn một tiếng Muốn chết Nói xong Thái ấp yêu vương thân thể hơi động Liện đã đến phố cận Từng thanh cái kia yêu vương lôi trở về Tay phải lại là gia huyền đón lấy đinh nhạc ngưng tiên chỉ Ẩm đinh nhạc thân hình loáng một cái Mà ngay cả liền rút lui Đủ có mấy ngàn mét Trong cơ thể pháp lực bốc lên không ngớt Bất quá đinh nhạc hơi suy nghĩ Pháp lực cuồn cuộn mà động Liền đem cái kia cổ sao động cho vút lên Thật mạnh thần thông Thật sâu hậu pháp lực Thái ước yêu vương không khỏi rút lui vài bước. Giam đến tư không cạc cạc vang vọng. Nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt thay đổi. Không khỏi thở dài nói. Không được, này yêu vương ta không phải là đối thủ. Đinh Nhạc cảm nhận được yêu vương pháp lực thần thông. Trong lòng cả kinh. Phán đoán ra kết quả. Thân hình hơi động. Liện muốn bay trở về vũ di sơn. Lưu lại đi Thái ớt yêu vương thấy này Hét lớn một tiếng Trong tay có thêm một cây trường thương màu tím Có tới dài ba trường Hắn cũng không có đâm ra Mà là trở tay khẩu súng xem là trường côn Một côn quét ra Thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp trường thương Đinh nhạc kinh hãi Không dám coi thường Cản sơn tiên đón gió thấy trướng Đủ có dài mấy trường Dường như trường xà giống như cuốn lên Một thoáng quấn lấy đầu súng Mạnh mẽ một vùng Làm cho trường thương là xong chính xác Cùng đinh nhạc gặp thoáng qua Tuy rằng như vậy Nhưng này mãnh liệt thương phong vẫn như cũ để đinh nhạc dường như phong gai ở lưng Búc lên mồ hôi lạnh Khô tử phủ thanh tâm năng bóng sưng hiện lên Đinh nhạc một phất ố tay áo, nhất thời đầy trời tử diễm cuồn cuộn mà lên, bao phủ mà ra, thái ớt yêu vương cả kinh, không dám ngạnh hám tử diễm, cầm lấy vừa nãy cái kia yêu vương vội vã lùi về sau, tránh thoát, sấn này cơ hội tốt, đinh nhạc thả người nhảy một cái trong trước mắt liền đi vào vũ di sơn bên trong đại trận. Hẳn chi tiên cùng thạch cơ nương nương hai người nhìn đinh nhạc không địch lại cách kia thái ấp yêu vương Trong lòng lo lắng Nhưng thấy đến đinh nhạc thoát thân tiến vào đại trận Đều là trong lòng vui vẻ Đại trận toàn lực mở ra Bao phủ phạm vi mấy trăm rằm địa vực Thiên đình yêu vương quả nhiên bất phàm Gốc gác phi thường Chỉ có thể cố thủ nhất thời thực sự không được liền lui về Đông Hải đi. Cùng hai người hiệp, Đinh Nhạc nói rằng, vẫn là hắn coi thường anh hùng thiên hạ. Vũ Diu Sinh bá Hồng Hoang tất nhiên là bất phàm. Tuy rằng hắn pháp lực thần thông đều là ngạo thị cùng cấp, nhưng đối mặt vượt qua hắn một cảnh giới lớn yêu vương, nhưng là để hắn mệt mỏi ớn phó, khó có thể chống đỡ. Tấn công núi Thái ớt yêu vương sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói Nhất thời, quan hoa vắn ra tứ phía Mấy vạn yêu quân phát sinh công kích mãnh liệt Mưu đồ phá trận, hờ Muốn phá ta đại trận chờ xem Đinh nhạc thấy này, lạnh rên một tiếng Hắn an hiểu nhất chính là trận pháp chi đạo Vũ Di Sơn đại trận là hắn đắc ý tác phẩm Chính là thái ốc yêu vương cũng đừng vọng tưởng nhất thời công phá Sư đệ không có sao chứ Hạm chi tiên quan tâm hỏi Không có chuyện gì Đinh nhạc nói Trong tay hơi động Một tòa tiểu tháp xuất hiện ở trong tay Tiện tay vung lên Tiểu tháp bay đến giữa không trung Trong trước mắt biến thành cao mấy trục trưởng lớn Rơi vào sơn trước Nhân tộc tiến vào trong tháp tránh mé Ngay sau đó Nhân tộc một ít bộ lạc thủ lính Đều là chỉ huy tộc nhân tiến vào trong tháp Sau đó Đinh Nhạc Liền không lại quan tâm việc này Mà là chuyên tâm chủ trì đại trận Trong nháy mắt Ba ngày quá khứ Yêu tộc tấn công núi ngày đêm không ngừng Chính là mấy vị yêu vương Cũng là gia nhập trong đó Hơn nữa Mấy ngày bên trong Lại có ba vị yêu vương và mấy vạn yêu quân tới rồi Gia nhập trong đó Nhất thời để đinh nhạt áp lực sơn lớn Nhức đầu không thôi Sư đệ làm sao bây giờ Nhìn đại trận tràn ngập nguy cơ hàm chi tiên không khỏi tâm ưu không ngớt Hỏi Sư tỷ đừng nóng vội Đại trận còn có thể chống đỡ mấy ngày Không được chúng ta chỉ có thể giúp đi Không thể thắng, nhưng rút đi nhưng là không có vấn đề. Đinh nhạc vội vã trấn an nói. Bất chu sơn, nhân tộc tổ niệm. Hấu xào thì đại chiến yêu thần. Trong miệng không ngừng lo ra máu. Bị thương nặng. Còn bên cạnh, truy thị cùng tỏi nhân thì cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đều là được một chút thương. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Đối diện yêu thần lạnh giọng nói rằng Phất tay thần thông vô lượng Mang theo vô cùng ánh sáng Bức hữu xào thì không ngừng lui về phía sau Phía dưới Tu sĩ nhân tổ đối kháng yêu quân Thỉnh thoảng có tu sĩ ngã xuống Nhưng là tử thương nặng nề Chỉ có thể lùi hướng về tổ địa Dựa vào trận thế mang trở địch Lẽ nào thiên muốn vong ta nhân tục Một vị nhân tục kim tiên kho ra máu khóc lớn Gào thép đánh về phía một vị yêu vương Theo thân thể nổ tung Cùng yêu vương đồng quy vu tận rồi Giết Nhân tục phấn khởi phản kháng Thỉnh thoảng có tu sĩ nhân tục tự bảo Cùng yêu tục đồng quy vu tận Máu tươi tung điện Bi liệt chi khí trực mút trời Nhưng chính lại như vậy Trinh lịch giữa hai bên thực sự quá lớn Yêu tột vẫn như cú trưởng không toàn cục Đại chiến thượng phong Âm Đột nhiên Chân trời một đảo mấy trăm trưởng bóng người xuất hiện Một tiếng sống to Một quyền đánh ra Nhất thời đem một vị yêu thần đánh bay Yêu thần phun máu phè phè Một cánh tay theo đoạn lạc Bị thương nặng Đại vu Yêu thần vội vàng lùi về sau Nhìn bóng người kia Lạnh giọng nói rằng Phụng tổ vu lệnh trở nhân diệt yêu Đại vu quát to một tiếng Tiếp theo vung tay lên Mấy vạn vu tục đại quân Tren chúc mà đến Xếp hướng về yêu quân Đồng thời trên mặt đất hồng hoang Vu tục đại quân nhiều nổi ra bộ lạc Xếp hướng về yêu tục Giải cứu nhân tục Bên này Cái kia đại vu đến phố cẩn Thần lực vu xong Một quyền đem một vị yêu thần bước lui Giải truy thì khốn cục Nhưng nhân tộc tam tổ sắc mặt trên Cũng không có một chút nào sắc mặt vui mừng Nhìn đại chiến vu yêu Chỉ có nồng nặng vẻ lo âu Viết vu tộc Trên 9 tầng trời Một tiếng đằng đằng sát khí âm thanh cuốn lấy phong vân Đón lấy Mấy bóng người tự cởu thiên hạ xuống giết hướng về đại vụ vô. vô số thiên đình yêu quân ráng lâm che kín bầu trời Như Thái Sơn áp đỉnh Âm Bất Chu Sơn trên một tiếng vang lớn Đều có 12 nói đỉnh thiên lập địa bóng người đứng lên Thân hình hơi động Liện biến thành một đảo mấy vạn trượng thân ảnh cao lớn Tay nắm một thanh múa lớn gư ảnh giết Một tiếng gầm lên Búa lớn một thoáng bổ về phía cửa thiên Đem vòng trời đều cho xé sách ra một đảo mấy vạn rằm vết nứt Đùng Như núi cao trung ảnh liên tục vang lên từng tiếng mấy ngày nổ vang chặn lại rồi búa lớn Vũ di sơn Đại trận hổ sơn tràn ngập nguy cơ Đinh nhạc sắc mặt có chút tái nhợt Nhìn bên ngoài sát khí dày đặc yêu vương Quay đầu đối với hai vị mỹ nhân nói rằng Sư tỷ, sư muội chuẩn bị giúp đi đi Nhưng vào lúc này chân trời chuyển đến rầm rầm nổ vang Vô số cao to bóng người vốn là Phùng tổ vu lệnh trợ nhân diệt yêu Một vị đại vu chớp mắt tức đến Trong tay đại phủ một thoáng liền đánh bay một vị yêu vương Đạp chân xuống Nhất thời mấy ngàn yêu quân thân nước ngã xuống vu tộc đến cứu viện Đinh nhạc biến sắc Nhưng cũng không biết nên tâm hỷ vẫn là tâm ưu Nhân tộc Nhưng là đã liên lụy tiến vào vu yêu đại chiến chúng rồi Không thể dễ dàng thoát thân Sư tỉ Vưu tộc đến cứu viện ta đi ngay một thoáng Các ngươi đừng nhúc nhích Nói xong Đinh nhạc đã ra đại trận càn sơn tiên hơi động. Liền cuốn lấy một vị yêu vương, phiên thiên trưởng đánh ra. Nhất thời đem yêu vương đánh thổ huyết sút lui. Lúc này, mấy vạn vu tộc đại quân tới rồi, vây giết yêu quân. Càng là có vài vị đại vu đến, cùng rất nhiều yêu vương đại chiến ở cùng nhau. Đáng chết! Thái ớt yêu vương giận dữ, một thương đánh giết một vị đại vu, sắc mặt khó coi Nhân tục dĩ nhiên cùng vu tục cấu kết, tội đáng muôn chết, giết Hồng hoang đại địa trong khoảng thời gian ngắn phong hỏa lang nhiên khắp nơi lên Vu yêu đại chiến, nhân tục dựa vào vu tục đại chiến yêu tục Trong khoảng thời gian ngắn, yêu tục nhưng là bị thiệt lớn Mà bất chu sơn trên thập nhị tổ vu ngưng tụ thành bàn cổ hư ảnh Giết hướng về cửu thiên thần uy cách thí Tấn công thiên đình trọng địa Mặc dù là yêu hoàng Cũng là không địch lại Chỉ có thể chống lại không cho tổ vu tiến vào thiên đình Oanh thiên địa nổ vang Trời long đất lở tư thế không thể ngăn cản Ngọn núi sụp đổ Sông lớn chảy ngược Hồng hoang đại địa nhất thời một mảnh sinh linh đồ thán Tử thương vô số Vô lượng thiên tôn Đang lúc này Trong thư không truyền đến một tiếng khẽ nói Nhất thời thiên địa lay động Một đảo tuyên cổ bất biến bóng người từ thư không xuất hiện Vô yêu ngưng chiến Thiên đình bị thiệt lớn Yêu quân trở lại thiên đình Đều cảm nhận được đế cung bên trong cái kia mơ hồ mà động kinh thiên tức giận. Không lâu, hồng hoang đại địa liền truyền ra tin tức. Nhân vu kết minh cùng bất chu sơn cùng chống đỡ yêu tục. Nhân tục trải qua này chiến dịch. Nhân khẩu tử thương quá 3 phần 10. Tam đại thánh tổ mỗi người trọng thương. Thái ốc kim tiên tử thương 7 phần 10. Có thể nói nặng nề. Vũ Di Sơn lại khôi phục yên tĩnh Mấy ngàn vạn nhân tục ở Vũ Di Sơn bên tạo thành một cái đại bộ lạ Xưng là Sơn Thủy bộ Lạc Hơn nữa trong bộ lạc cũng bắt đầu rồi cung phủng Đinh Nhạc Sơn Thủy đại tiên Thiên hàng công đức hàm chi tiên cùng thạch cơ nương nương đều là công đức tăng nhiều Sư tỷ sư muội cùng ta một đảo về Nam Hải đi Đinh Nhạc nói rằng Không lâu lắm, Đinh Nhạc sắp xếp một thoáng Lưu lại phân thân tỏa trấn vũ di sơn 500 kim hùng thành hộ sơn đảo binh Đinh Nhạc ban xuống một bộ binh trận Để kim hùng thủ lính xuất lính diễn luyện Lấy tăng sức chiến đấu Này 500 kim hùng mỗi người đều đến tiên cảnh Nhưng cũng là sức chiến đấu bất phàm Giữ nhà hộ viện nhưng là đầy đủ Hoan thai đến muộn thật không tiện